Phần 3.3, tay tạ đằng nắm chặt thành quyền, chẳng trách hôm nay sinh thần ông nội, trong phủ đột nhiên xuất hiện 4 thích khách, xem ra hoàng thúc triều đại kim đã sớm mưu tính trước, bên kia đoạt vị, bên này phái thích khách tới giết mình, chỉ cần mình vừa chết, ông nội tuổi cao, uy danh của tạ thắng và tạ nam chưa đủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Cao thị vệ báo cáo xong, tiến lên phía trước hành lễ với tạ đoạt thạch, nói, lão tướng quân. Hoàng thượng dặn dò ngày mai lên chiều bàn bạc, trưng tiền trợ cấp cho binh lính. E rằng đại quân sẽ nhanh chóng lên đường. Chỉ là bây giờ phủ tướng quân chưa có người nối dõi, cũng là. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com. Tả đoạt Thạch rất rõ ràng. Lúc này triều đại Kim tập kích bất ngờ, đại quân xuất hành, nhất định phải dốc sức đánh trả. Đến lúc đó bốn người phủ tướng quân có thể sống sót trở về mấy người. Không ai biết trước được Hiện giờ Vinh đệ tạ đằng chưa lập ra thất Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì Phủ tướng quân sẽ tuyệt hậu Trước kia ký kết hòa ước Hoàng đế truyền bọn họ hồi kinh Cũng là có ý cho bọn họ ở kinh thành Lấy vợ sinh con Sinh người kế thừa Đồng thời cũng muốn dùng thê nhi hãm chân bọn họ Không ngờ đã nửa năm trôi qua Ba người bọn họ vẫn chưa kết hôn Hiện giờ biên quan nguy cấp Ba người cần phải xuất trinh Một mai Cao thị vệ liếc mắt nhìn ba người diêu mật, giọng nói không lớn cũng không nhỏ. Hoàng thượng nghe nói, Diêu thị, sử thị, phạm thị ái mộ huynh để phủ tướng quân, không tiếc mình bán thân vào phủ tướng quân làm A hoàn, may mắn được lão tướng quân yêu thích, nhận làm nghĩa tôn nữ. Bây giờ sắp lên đường ra trận, lão tướng quân đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ, hoặc là vì phủ tướng quân lưu đời sau. yêu mật cùng sử Tú Nhi và phạm tinh ngây ngốc ngồi yên, Sóng to gió lớn như nổi bão đủ các kiểu trong lòng. Khó khăn lắm mới trở thành nghĩa tôn nữ của tạ đoạt thạch. Mắt thấy ngày tháng êm đẹp sắp tới. Không ngờ đại kim lại bất ngờ đánh lén. Nếu như đám người tạ đoạt thạch đánh trận một đi không trở lại. Các nàng mất chỗ dựa. ắt hẳn sẽ lại trở về như xưa. Đừng hòng vọng tưởng có thể chọn một vị hôn phu tốt. Và lại trải qua nhiều ngày chung sống. Đã xem tạ đoạt thạch trở thành người thân. Cũng đã xem ba huynh đệ tạ đằng như ca ca của mình Sao có thể nhận tâm nhìn bọn họ tuyệt hậu? Cao thị vệ nói xong liền cáo từ, trước khi đi liếc mắt nhìn tỉ muội diêu mật một lượt, mặc dù hoàng đế không nói rõ, nhưng cũng ám chỉ các ngươi hiến thân. Các ngươi thông minh thì đêm nay nhanh chóng dâng mình đi, đêm nay hiến thân. Trước khi đại quân xuất hành, trong cung chắc chắn sẽ có ý chỉ xuống, sắp cho các ngươi một lệnh phong. Sau này các ngươi có chết hay không chết, cũng là phu nhân chân chính của phủ tướng quân. Tiểu mật, các muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tạ đằng thấy các nàng ngây người không động đậy, dịu dàng nói, vết thương trên cánh tay muội còn chưa lành, không nên thức đêm. Tiêu mật đột nhiên rơi lệ, không quan tâm đến chuyện mọi người vẫn còn ở đây. ngẩng đầu lên nói, đại ca, thật ra ta vẫn luôn ái mộ huynh, chẳng qua là ta không dám nói. Dưới ánh sao, mỹ nhân rơi lệ ngọc, lê hoa đái vũ, Tạ đằng nhìn sâu vào mắt nàng. Trên môi hiện lên ý cười, nói, ta hiểu, đợi ta thắng trận trở về, ta sẽ cưới nàng Nếu ta không trở về, nàng hãy gả cho la hãn nhé Giữa những nam tự cầu hôn, hắn là người nàng có thể dựa vào nhất Đại chiến sắp tới, tư tình nữ nhi, đó chính là điều xa xỉ Tạ đoạt thạch liếc nhìn tạ thắng và tạ nam, đứng lên nói, ta đến thư phòng Các con nán lại một chút rồi hãy sang Lại nói đến Mạnh Uyển cầm và cố mị tuyết sau khi nghe được tạ đoạt thạch gọi ba người diêu mật ra vườn quay quần mà không gọi hai mẹ con bà. Tức khắc phẫn nộ, hai mẹ con bà ở phủ tướng quân làm việc vất vả, công chẳng không có nhưng khổ lao rất nhiều. Sao lão tướng quân lại không gọi hai mẹ con bà sang đó với chứ? Chốc lát Mạnh bà tử lặng lẽ tiến vào, nói, phu nhân gọi lão nô đến đây có gì phân phó? Mạnh Uyển cầm chỉ hai chén thuốc trên bàn, nói ngươi đợi đến lúc mang canh giải rượu cho tân khách, đem hai chén này một chén cho cố Đông Du uống xong, chén còn lại tìm cách để Tiểu A hoàn mang vào cho Tiểu Đầu bếp uống. nói xong thì thấp giọng dặn dò mấy câu. Mạnh Bà Tử vốn là tâm phúc của Mạnh Uyển Cầm, mắt thấy Tạ Đoạt Thạch nhận đám người diêu mật làm nghĩa tôn nữ, lúc nào cũng lo sợ Tạ Đoạt Thạch sẽ giao quyền lực từ tay quản gia cho ba người diêu mật nắm giữ, đến lúc đó Mạnh Uyển Cầm thất thế, mình cũng không có lợi. Bởi vậy vừa nghe thấy lời của Mạnh Uyển cầm, lại nhìn hai chén thuốc này, đã hiểu được, vưng thuốc lui xuống Sau khi Mạnh bà tử đi khỏi, một A hoàn khác đến mật báo Phu nhân, tiểu thư, có một thị vệ ăn vận như người trong cung đến phủ, quản gia đón vào gặp lão tướng quân Sau khi lão tướng quân tiễn thị vệ đó đi, liền dẫn huynh đệ tướng quân vào thư phòng trò chuyện Ba người diêu mật thì đến phòng tướng quân nghỉ ngơi Thi vệ Mạnh Uyển cầm vừa nghe Cũng lơ đến không để ý Tạ đoạt thạch làm tướng nhiều năm Trên tay cũng có một vài phó tướng Có con tiến cung làm thị vệ Hôm nay là sinh thần của ông Thị vệ hạ giá Có lòng chạy tới thăm hỏi cũng chẳng có gì lạ Diêu mật vốn không muốn ngủ trong phòng tạ đằng Nhưng bây giờ đã đổi chú ý Tâm tình nặng để kéo sử tố nhi Và phạm tinh cùng vào phòng tạ đằng Thắp đèn Đóng kín cửa lại trò chuyện Sử tỷ tỷ, Phạm muội muội Các ngươi nghĩ thế nào Diêu mật chăm chú nhìn ánh đến Vẫn cảm thấy không chân thật Sao lại phải chiến tranh chứ Mắt phạm tinh ửng đỏ Cắn khăn tay nói muội không muốn lão tướng quân bọn họ gặp chuyện không may Sử tú nhi che miệng nàng lại Nôn rượu ra rồi hãy uống nước Lão tướng quân dũng mãnh như vậy Tướng quân uy phong như vậy Sẽ không xảy ra việc gì đâu Họ sẽ đánh cho bọn người đại kim Một trận tơi bời đến kêu cha khóc mẹ phải hối hận vì đã đánh lén như vậy Phạm Tinh thoáng cái liền chảy nước mắt, cũng không vội lau đi chỉ ói ra đất, lặp lại lời nói của Sử Tú Nhi ôm diêu mật và Sử Tú Nhi nghẹn ngào Sử Tú Nhi chua xót trong bụng, nhưng vẫn kìm được không rơi nước mắt, 10 năm chiến tranh chết vô số trai hiền, khiến nữ tử khó gả, bây giờ lại có chiến tranh, sợ rằng sẽ thêm nhiều nam tử tử trận sau chiến tranh, nữ tử chắn chắn sẽ càng khó gả hơn Thay vì sau chiến tranh phải quay về chỗ cũ, thả rằng đêm nay kết hôn với tạ thắng còn hơn Mặc kệ có lưu lại cho hắn một đời sau hay không, mình rốt cuộc cũng được xem là nữ quyến phủ tướng quân Ít nhất cũng không còn lo sầu vì gà, ít nhất cũng là hy sinh vì phủ tướng quân Thiêu mật vén tay áo lên, lộ ra thương tích trên cánh tay Xuất thần hồi lâu rồi nói, xử tỉ tỉ, phạm muội muội, ta đã há quyết tâm nhưng phải đề phòng người khác làm hỏng chuyện sử tấu nhi nhẹ nhàng che miệng của nàng nói hiểu ba người bọn họ đêm nay sẽ ngủ lại thư phòng chúng ta phải lập tức tập kích thôi ta và tiểu tinh cùng muội đến thư phòng của đại ca chúng ta sẽ đứng canh bên ngoài mỗi cứ chuyện tâm làm việc đợi muội xong chuyện ta đến thư phòng của nhị ca các muội đứng canh ở bên ngoài sau đó thì đến lượt tiểu tinh nhào vào lòng tam ca Tiêu mật cảm thấy cũng tốt, nhưng Phạm Tinh lại đỏ bừng mặt mũi, lẩm bầm, tam ca nếu không bằng lòng thì sao? Tả lại không biết võ công, sao mà đè ngã huynh ấy được? Mũi vừa đi vào, hai tay xé phăn thế này, kéo cổ áo ra thế này, lộ ra. Tiêu mật cũng đỏ mặt, che mắt nói, dù sao thì, mũi cứ xé ra, huynh ấy mà không dám chạm vào muội, mũi cứ nhào tới, sau đó chuyện sẽ thành trái tim nhỏ bé của phạm tinh nhảy loạn mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên lại sợ mình ra tay không được hoảng hốt hỏi huynh ấy có dãi rủa không sử tú nhi Trấn an nói không đâu đàn ông rất thẹn thùng muội nhào tới một phát huynh ấy sẽ để mặc muội ăn hiếp các nàng đang bàn bạc thì có a hoàn đến đưa canh giải rượu các nàng còn có lòng nào mà uống chứ chỉ bảo a hoàn đặt xuống nói chút nữa sẽ uống thấy a hoàn lui xuống lúc này mới đóng cửa lại lại cũng nhau bày mưu mới mật đầm được đôi câu cửa sổ vang lên có giọng nói vọng vào biểu muội tiểu mật diêu mật bị dọa giật mình còn chưa lên tiếng liền nghe thấy giọng nói của la hãn tiểu mật đừng sợ ta đánh ngất hắn giúp nàng nhé la hãn vừa dứt lời thanh âm của đoan quận vương cũng không nhanh không chậm vọng tới diêu tiểu thư ta sẽ giúp nàng đánh ngất hai tên đăng đồ tử này Là đoan quận vương bọn họ Diêu mật cau mày Đêm hè ngắn ngủi Lại để cho những người này ở lại E rằng việc sẽ không thành Phải tìm cách giải quyết bọn họ mới được Sử tố nhi cúi vẻ mặt nghẹn chết của mình xuống Thì thầm bên tai diêu mật Tiểu mật muội thổi ngất đoan quận vương đi Chúng ta không có nhiều thời gian Phạm Tinh cũng gật đầu ra hiệu cho diêu mật Diêu tỉ tỉ Mau thổi ngất người ngoài cửa sổ thôi Nàng đưa tay ra giấu Trong lòng căng thẳng Muốn rót nước để uống, lại thấy trên bàn đặt ba chén canh giải rượu Dùng tay sờ một chén, canh đã nguội, liền bưng chén đó lên uống hơn phân nửa Thoáng chốc nàng cau mày, canh giải rượu này sao có vị kỳ lạ vậy nhỉ? Tiêu mật ổn định tinh thần Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, ra hiệu cho sử Tú Nhi và Phạm Tinh mau chỉnh trang rồi cùng nàng đi ra ngoài Đoan quận vương Ngọc Thủ Lâm Phong, từ 10 tuổi đã được nữ nhân vây quanh ái mộ Lần này tự mình ra tay theo đuổi con gái, cũng có chút hưng phấn, hắn tin chắc rằng mọi chuyện nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn nói vậy bên song cửa sổ, nhưng lại yên tâm ngồi chờ, không tin nữ nhân kia không chạy ra nhào vào lòng hắn. Hắn chờ như vậy một lúc, quả nhiên nghe thấy ở bên kia tiếng cửa mở, cạch vang lên, tiếp theo nhìn thấy diêu mật dưới ánh sao thước tha đi tới, dung mạo mê người, phong tình vô hạn. Đoan quận vương ngại cảnh cố đông du và la Hãn té xỉu dưới cửa sổ, nên qua bên kia nghênh đón giai nhân. Hắn tiến lên phía trước, cười tao nhã, nói, diêu tiểu thư đã tới. Những nơi khác trong phủ tướng quân xin thôi, nhưng khu vườn lại được xây dựng rộng lớn, mát mẻ. Chúng ta đến vườn tàn bộ chút nhé. Muốn bắt được tim mỹ nhân, phải lấy tình động người mới thú vị. Nhìn dưới ánh sao, lông mi đoan quận vương dài như liễu, mắt sáng như sao so với nhìn vào ban ngày anh tuấn hơn nhiều móng tay riêu mật bấu vào lòng bàn tay quyết định không nhìn khuôn mặt xinh đẹp này thoáng cái nàng dừng bước lại đợi đoan quận vương đến gần mình cũng tiến lên hai bước cùng đoan quận vương nghe thấy hô hấp của lẫn nhau lúc này mới nhỏ giọng nói quận vương nói xong hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ mũi thấy được đoan quận vương tràn đầy tình ý lên tiếng ừ đột nhiên liền phun một hơi vào mặt hắn, nhìn thấy hắn nhũn người ngã xuống, lập tức tay ngoắc ra phía sau, quát, đi mau! Sử tố Nhi và Phạm Tinh từ phía sau lách mình xuất hiện, cúi đầu nhìn Đoan quận Vương, thay diêu mật thở dài một tiếng, đáng tiếc quá đi, một người tuấn tú đến thế, tướng mạo thân phận cao quý đến thế, lại nói xong liếc diêu mật một cái rồi chuồn thật lẹ. Ba người tới trước cửa thư phòng của Tạ Đằng. Thấy bên trong tối đen như mực, dường như không có ai, không khỏi liếc nhìn nhau, sợ rằng sẽ không đủ thời gian. Không nói hai lời đã chạy thẳng đến thư phòng của tạ thắng. Thư phòng tạ thắng cũng không khác gì tối đen như mực. Diêu mật sốt ruột, không biết hai ca ca đi đâu rồi. Sử tối nhi cũng nôn nóng nhìn quanh một vòng, hiến một tấm thân thôi mà cũng khó khăn vậy sao? Diêu mật không quan tâm tới tạ đằng bọn họ đi nơi nào, chỉ kéo lấy phạm tinh nói. Mau, tới phòng tam ca xem sao Phạm Tinh bị sự tố nhi và diêu mật lôi sành sạch đến nỗi bước đi mà chân không chạm tới đất Trong lòng vừa sợ vừa hồi hộp, ngộ nhở tạ nam ở trong thư phòng Vậy thì ta là người đầu tiên hiến thân sao Thật đáng sợ quá đi mất Đợi đến khi đến cách thư phòng của tạ nam không xa Thấy bên trong lỗ ra ánh đèn, diêu mật và sự tố nhi lập tức yên lòng tối nay bất luận thế nào cũng phải đè ngã được một người để phụ tướng quân lưu lại một đời sau yêu mật thấy bàn tay nhỏ bé của phạm tinh run run liền trấn an nói có hai chúng ta ở đây mỗi yên tâm yên tâm cái gì chứ phạm tinh vẫn còn dùng mình cẳng chân như nhũn ra không nhúc nhích mặc cho sự tố nhi và phạm yêu mật kéo lê về phía trước mắt thấy phạm tinh như vậy Diêu Mật và Sử Tố Nhi đành phải đứng lại làm công tác tư tưởng cho nàng. Sử Tố Nhi, Tiểu Tinh, nếu muội nhào vào lòng tạ Nam, sinh con cho hắn, Mụi sẽ là phu nhân chân chính của phủ tướng quân. Con của Mụi còn chính là thiếu tướng quân nữa đấy. Ba chúng ta đến già vẫn sát cánh bên nhau mà. Diêu Mật, Tiểu Tinh, Mụi phải đè ngã tạ Nam, việc khác đã có chúng ta lo. Sau khi sinh đứa nhỏ, Mụi cứ yên tâm làm phu nhân ta sẽ xử lý mọi lễ vật thăm viếng của phủ tướng quân, các việc vặt bánh giúp muội, sẽ không để muội chịu vất vả. Sử Tú Nhi, đúng vậy, tiểu mật đối ngoại xã giao, ta đối nội trường quản gia sự, quản nô tỳ, quản lý mọi chuyện từ phòng bếp đến phòng theo thật chu đáo, sẽ không khiến muội phải lo âu. Hai người đồng thanh, hạnh phúc của ba người chúng ta nằm trong tay muội. Phạm Tinh được cổ động, nhiệt huyết sôi trào, lá gan cũng to lên. Thấp giọng hỏi, ta đẩy ngã thôi, còn tất cả chuyện phía sau đều do các tỷ xử lý. Diêu mật và sử Tú nhi vội vàng gật đầu, chỉ cần đẩy ngã một cái, sinh hà em bé, thì cái gì cũng được giải quyết xong xuôi hết. Tạ Nam ngồi trong thư phòng lật sách, sắp xuất trinh, bọn họ theo lệ cũng không ngủ trong phòng ngủ, mà ngủ trong thư phòng, cũng là để cho đầu óc tỉnh táo, đến khi đặt sách xuống vàng lại nghe ngoài phòng có âm thanh tưởng là nô tài đến dọn ấm trà đành miệng cưỡng mở miệng sáng mai rồi tới dọn phạm tinh được sự tú nhi đẩy tới trước cửa thư phòng lại nghe được giọng nói của tạ nam thì mặt mày đỏ ửng thoáng chốc liền cảm thấy thẹn thùng cả người nóng rang muốn đẩy cửa lại không dám chỉ lý nhí nói tam ca là ta là tiểu đầu bếp tạ nam ngẩn ra tức khắc đã nghĩ tới lời của cao thị vệ không khỏi xấu hổ Nàng, nàng chẳng lẽ đến đây hiến thân Sử Tú Nhi thấy Phạm Tinh trần trừ Lập tức nhét một viên thuốc vào tay của nàng Nhanh chóng dỉ tay nàng Đây là của mẹ ta cất rất kỹ Nghe bà nói nó rất hiệu nghiệp Mỗi đút tam ca một viên Ca ca sẽ mặc ủi hiếp đáp Đút là sao Phạm Tinh nổi khùng Có thuốc sao lại không nói sớm một chút Không đưa sớm một chút Không bảo nàng đút sớm một chút Sao lại cả kê đến lúc này mới đưa cho nàng hả? sử tú nhi cũng gấp, đút viên thuốc này chắc không sao chứ. Thôi cứ đợi xem thế nào. Yêu mật nhìn những đốm sao trên trời đoán giờ, cảm thấy không nên để Phạm Tinh trần trừ thêm nữa. Nói bên tai nàng, muội tìm cách khiến ca ca mở miệng, miệng ca ca vừa mở thì đút thật nhanh. Đút xong là tốt rồi. Nói xong liền mở cửa thư phòng, đẩy Phạm Tinh vào trong rồi vội vã đóng cửa lại. Cầm khăn vặn thành dây thừng Buộc chặt cửa Lúc này mới kéo xử tố nhi ngồi xuống bậc thềm Dòng tay lên nghe ngóng Tạ Nam nghe thấy tiếng mở cửa vừa vàng lên Lập tức đứng dậy Chống người trên thư án Chỉ thấy phạm tinh nghiêng mình tiếng vào Sau đó cánh cửa nhanh chóng được đóng lại Hắn không hiểu tại sao Khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên Thầm nói trong lòng Thật không có tiền đồ Tim sao lại đập nhanh như vậy chứ Ra trận giết địch Sinh tử tồn vong cũng chưa từng khẩn trương như thế này. Phạm Tinh nhìn ánh mắt của tạ nam, tim đập loạn như nổi trống, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nhất thời cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu khô nóng, cả người cũng khó chịu, hơi rũ mắt nói, các nàng đẩy ta đến. Vậy muội không muốn đến. Tạ nam thuận miệng hỏi, tay gõ gõ trên thư án, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ngồi lên, từ chỗ cao nhìn Phạm Tinh. Không đúng không đúng, tự ta cũng cũng nghĩ đến phạm tinh nghe ngữ điệu của tạ nam dường như trầm xuống liền phản xạc có điều kiện biện bạch một câu lời vừa ra khỏi miệng lập tức cảm thấy không ổn sau đó lập tức xoay người lom khom đi đến thoáng chốc liền cảm thấy nôn nóng không dám mở miệng nói thêm gì nữa hất tay lên lại cảm thấy lòng bàn tay dinh dính liền xòe tay ra đưa viên thuốc cho tạ nam xem nhỏ giọng nói cái này cho ca ca ăn Tạ Nam Nương theo ánh đèn nhìn Phạm Tinh, thấy nàng xấu hổ bất ổn không yên, mặt mày đỏ rực, cực kỳ ngượng ngùng. Hắn có ý giải vây cho nàng, liền chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói, ngồi vào đây, để ta xem xem là cái gì. Là đồ tốt, ăn vào rất có lợi, ăn là có thể sinh con. Phạm Tinh ở trong lòng bổ sung một câu, tiến lên phía trước vài bước, nhưng không dám tới ngồi vào ghế. Toàn tâm toàn ý đặt vào viên thuốc Giải thích lai lịch của nó Nói đây là của mẫu thân sự tỉ tỉ cất giữ Rất quý báu Sự tỉ tỉ tình nguyện nhịn ăn nhường cho ta Ta liền giữ lại cho ca ca ăn Tâm ý của nàng sao ta nợ cô phụ Tạ Nam cảm thấy tình cảm mềm mại trào dâng trong lòng Trượt xuống thư án Tiến lên hai bước Vừa cúi đầu Đã ngậm lấy viên thuốc trên đầu ngón tay phạm tinh cuộn đầu lưỡi Nhẹ nhàng cuộn viên thuốc vào miệng Giữ nơi lưỡi cho tới khi viên thuốc tan xong, lại nhẹ nhàng nuốt. Nhanh chóng nuốt xuống bụng, sau đó cười nói, được rồi, ăn xong rồi. Phạm Tinh hơi kinh ngạc, ăn sao rồi sao? Nhất thời lại cảm thấy đầu ngón tay khe khẽ ngứa, tựa như đầu lưỡi tạ nam đã chạm qua đầu ngón tay, lại tươi như không, rốt cuộc là có hay không chứ? Sau khi tạ nam nuốt viên thuốc đó vào, lại cảm thấy toàn thân nóng rang, nhất thời tiến lên rót trà. Uống nửa ly, lại xoay người hỏi Phạm Tinh, muội có muốn uống trà không? Muốn Phạm Tinh chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu Trong tay tạ Nam chỉ có một cái ly, lại không có chén Cũng không để ý nhiều, tiến lên phía trước nói Cho ta một chén Tạ Nam thấy đôi mắt Phạm Tinh ngấn nước Hai gò má như hoa đào Cánh môi nói chuyện lúc hé ra rồi khép lại hết sức chọc người, không khỏi mút nước miếng Vội vàng cầm ly trà ực một cái uống cạn, cầm ấm trà châm trà, lau sạch ly trà, lại đổ ba trà lên thư án, lúc này mới rót đưa cho Phạm Tinh. Phạm Tinh nhận ly trà, uống một hơi cạn, đặt ly trà sang bên cạnh, lại thấy tạ nam đưa lưng về phía nàng dọn sách trên thư án, trong lòng đánh bạo thét gào, nhào vào, nhào vào, không được do dự nữa, lại nói đến ba vị con em thế gia giả vờ say rượu thấy đám người đoan quận vương chạy ra khỏi xương phòng bọn họ cũng vội vàng bám đuôi chẳng qua là không dám đến quá gần sợ bị đoan quận vương phát hiện nơi đến khi đoan quận vương đánh ngất cố đông du và la hãn rồi lại bị diêu mật mê ngất thì không dám thở mạnh nấp trong bóng tối lẩm bẩm ái trà nghĩa tôn nữ phủ tướng quân quả nhiên có thủ đoạn không biết đã làm cách gì mà đoan quận vương bị ngã xuống đất ngất đi bọn họ đợi tỉ muội diêu mật đi xa Lập tức, oành một tiếng toàn bộ súng xít quanh người đoan quận vương Có người quạt, có người tìm nước vẩy lên mặt đoan quận vương Thấy hắn tỉnh lại, lúc này mới thở ra một hơi nói Quận vương tỉnh lại là tốt rồi Bên này la hết ầm ý, cố đông du và la hạn cũng tỉnh lại Mọi người thấy tất cả bọn họ đã tỉnh, vội vàng báo cáo Ba vị tiểu thư đã đến thư phòng của tả tướng quân Đêm hôm khuya khoát theo đuổi nữ tử là thú vị nhất Mà nếu ba người này đánh một trận thì càng thú vị hơn Đi, đi nhìn xem sao Đoan quận vương tỉnh lại hoàn toàn Đêm chưa quá khuya, cơ hội vẫn còn Không cần sốt ruột Cố đông du và la Hãn thấy đoan quận vương vừa đứng dậy đã đi Cũng không cam lòng rơi lại phía sau Đi sát theo Ngoài thư phòng, Diêu mật và sử tú nhi dán lộ tai lên cửa nghe ngóng cả buổi Mà chỉ nghe được phạm tinh và tạ nam khách sáo với nhau Mời nhau uống trà Nửa điểm nhào cũng không thấy, không khỏi khẩn trương Tổ tông ơi, khách sáo thêm nữa thì trời sáng mất Thì bọn họ đi mất, thì em bé đâu ra Các nàng đang sốt ruột, chợt nghe bên trong có tiếng ghế vàng lên Hình như cái ghế bị lật, phạm tinh, á, một tiếng, tiếp theo lại yên lặng Phạm tinh đúng là lật cái ghế, nhào trên lưng tạ nam Tạ nam bị phạm tinh bổ nhào vào người, cả người cứng đờ Lúc này mới giật mình cảm thấy cơ thể mình có chỗ không ổn, Phạm Tinh vừa mới cho hắn ăn một viên thuốc, sợ là. Phạm Tinh dán vào lưng tạ nam, khô nóng cả người tựa như giảm bớt, nhất thời dán chặt hơn, nhẹ nhàng cọ mặt trên lưng tạ nam, đôi tay cào loạn trên hông tạ nam, cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.